mấy người đại hán cẩm y thấy hàng lập đi trước thoáng chút chờ chờ rồi cũng trước sau bước tới thấy bảy người hàng lập ai nấy đều bước vào trong trận pháp tu sĩ họ kiền thoáng mỉm cười tề bắt pháp quyết đầu ngón tay dần hiện ra từng điểm bạch quan hai người bọn ta tự ý đưa các đạo hữu ra ngoài tinh hải mấy vị sẽ không ở ngoài tinh hải nói lung tung gì chứ hắn nhìn bạch quan trên đầu ngón tay đột nhiên lạnh đạm hỏi Điều như là không rồi tiền bối của tâm lòng bao dung vậy bọn ta cảm kích còn không đủ thì làm sao lại làm cái chuyện tiểu nhân vậy chứ Huống chi dù bọn ta có nói thì cũng làm được gì hai vị tiền bối đây Đệ hán cảm y cực kỳ cơ trí Sắc mặt ra vẻ thành thật nói Tốt lắm Các ngươi hiểu như vậy là tốt Hai người bọn ta cho dù cũng có chút dịa dị trong tinh cung Dù cấp trên có biết tới gì cũng chỉ là la mắng một trận mà thôi Bao quả nếu như có chút đồn đải từ bên ngoài Thì ta cùng cố đậu hữu Cũng sẽ không có nương tay đâu nữa nha Ngoài ra nghe nói các ngươi đều sợ bọn ta trở mặt Trên người ai cũng đều mang theo cảm ứng châu Đúng là suy nghĩ thật chú đáo đó Chỉ là nói đi thì cũng nói lại, hai người bọn ta cũng không dễ chút linh thạch mà làm xấu cái thanh danh của mình đâu. Tu sĩ Họ Kiên nhìn đại hán cẩm y, sắc mặt lạnh lùng nói, ánh mắt đồng thời quét qua những người còn lại, nhưng không hiểu vì sao tới hàng lập thì lão lại bỏ qua. Tiền bối anh Minh, giảng bối đúng là dùng lòng tiểu nhân để đo lòng quân tử rồi. Đại hán cẩm y cố mỉm cười, xoay lưng mơ hồ toát ra một hơi lạnh. <cười> không cần nhiều lời nữa đâu, các người tự lo cho tốt đi tu sĩ họ Kiền không muốn nói nữa, ngón tay bắn ra, pháp quyết màu trắng trên đầu ngón tay đánh vào truyền tống trận. tức thì linh thạch bốn phía pháp trận bừng lên ánh sáng trắng. tiếp theo đó hình ảnh bảy người trong truyền tống trận dần biến mất. chuyện gì vậy? Chẳng phải là ngươi nói đưa cái truyền tống phù giả cho bọn họ sao? Sao người lại đem cái đồ thật ra vậy? cái này hình như không giống như bọn ta thương lượng lúc đầu nghe. lão giả hối đầu nhìn thấy đám người hàng lập cứ như vậy mà theo truyền tống trận biến mất, khuôn mặt chợt biến sắc ngạc nhiên hỏi nếu như thật có thể đem cái truyền tống phù giả ra, ngươi nghĩ ta lại hạ thủ lưu tình thế sao chứ? cái tên giao quả tặng bọn mình cái pháp bảo đó vốn là lão quái vật nguyên anh kỳ đó, phù giả mà đem ra, chúng ta chẳng cách nào chọc lão giả nổi giận lên đem bọn mình dứt sạch thì mệt nữa đó. tu sĩ họ kiền hừ lạnh sát mặt nhăn nhó nói, rồi đưa tay lên trán lau mấy giọt mồ hôi. cái gì nguyên anh kỳ hả? Kiền quynh không phải đấu chơi chứ? người này rõ ràng chỉ là trúc cơ hậu kỳ thôi mà. lão giả hói đầu ngẩn người, sau đó kinh hãi nói, hán tử gầy gò lúc này vẫn còn chưa đi nghe thấy lời này sắc mặt càng mờ mịt không hiểu. cô Quỳnh chắc cũng biết là ta có một con linh thú yếm não à? Nó vốn chẳng có bản lĩnh gì đặc biệt, nhưng vậy phiên diện cảm ứng thần thức của người khác thì lại đặc biệt nhạy cảm đó. Tu sĩ Họ Kiền lật bàn tay, một con linh thú nhỏ như con mèo hiện ra trong lòng bàn tay. Linh thú này hai tay dài như tay thỏ, vừa xuất hiện thì hai con mắt xanh lục đã nhìn bốn phía đánh giá bộ dáng cực kỳ đáng yêu. Khí tức cùng thần thức của đối phương ban đầu đích thực là thu liễm rất thần bí, cho dù là yếm não cũng không phát hiện ra điều gì kỳ lạ hết nhưng khi ta đem cấm chế truyền tống trận giải trừ thì đối phương có dùng thần thức lén tra xét pháp trận á, nhưng cơ hội này linh thú mới phát hiện ra, yếm não thú của ta cho dù là tu sĩ kết đang trung kỳ nó cũng có thể phân biệt, tu sĩ hậu kỳ thì cũng có chút phản ứng, nhưng còn lần này là không ngừng ở trong tay áo trung rẫy, căn bản không hề có chút phản ứng cụ thể nào, điều này có thể cho ta biết là thần thức của đối phương cao thâm không thể lường được, cái loại tình huống này chỉ xuất hiện khi ta đem nó đi gặp các vị trưởng lão mà thôi. Tu sĩ hậu kiền vừa nói vừa đưa tay vuốt ve yếm não thú. Nói vậy đối phương thật sự là tu sĩ Nguyên Anh kỳ rồi lão giả hối đầu cũng bắt đầu đổ mồ hôi dù cho không phải thì cũng là kết đang hậu kỳ với tu gì đó thì giết ngươi và ta căn bản không tốn nhiều sức lực đâu tu sĩ hồ kiền khẳng định lần này nhỡ có chuyện quên cơ trí rồi nếu như vậy lấy ra cái phụ giả ra thì chúng ta đúng là tự tìm cái đường chết ta thấy người này dễ dàng tặng chúng ta mỗi người một kiện pháp bảo mà không chút đau sót đó. thì ra là một lão quái vật chỉ là đem đối phương truyền tống ra ngoài tinh hải không biết có phèn phất gì không đây Hey. Lão giả nghĩ ngợi một hồi rồi có chút giật mình hỏi Phiền phức gì chứ, đối phương chắc chắn là một tu sĩ tán tu Nguyên Anh Kỳ đó Có lẽ hắn không muốn bị cuốn vào cuộc chiến giữa tinh cung chúng ta cùng nghịch tinh minh nên mới mượn đường ra ngoài tinh hải Đương nhiên, việc có tu sĩ Nguyên Anh Kỳ tự tay chúng ta mà truyền tống ra ngoài tinh hải tuyệt không để cho cấp trên biết nha Bằng không chắc chắn sẽ bị nghiêm trị đó Tu sĩ Họ Kiền nhẹ nhàng nói với lão giả, nhưng tới câu cuối cùng thì sắc mặt chợt lạnh sau đó ánh mắt không chút hảo ý liếc qua nhưng hán tử gầy gò đang trợn mắt sững sờ đứng ở một bên bị ánh mắt lạnh lẽo của tu sĩ họ kiền nhìn hán tử gầy gò dùng mình ấn lạnh bất giác như nghĩ ra chuyện gì đó hắn vội vã lui về phía sau khuôn mặt tràn đầy kinh hãi nói những gì hai vị tiên báu nói ta ta vừa rồi không có nghe thấy gì cả càng càng sẽ không nói lung tung đâu à, ta hán tử gầy gò chưa dứt lời thì một đạo hào quang vô thanh vô tức từ phía sau bay tới cuốn lấy một vòng cả người hán tử tức thì bị chém làm mấy đoạn Chuyện này tuyệt đối không để cho ai biết được Dù giữa ta và ngươi có chút quan hệ Dù muốn thả ngươi thì chỉ đáng tiếc giận khí của ngươi không tốt mà thôi hey. Lão giả hối đầu triệu hồi pháp bảo lạnh lùng nói Tiếp đó một đạo hỏa cầu từ trong tay lão bay ra Trên thi thể bùng lên hỏa quang rồi biến thành tro bụi Tu sĩ Họ Kiền thấy vậy mãn nguyện gật đầu Sắc mặt lộ ra vẻ an tâm Phía đầu kia của truyền tống trận Hàng lập cùng sáu người trong ánh bạch quang xuất hiện trong một gian phòng cũ kỹ ánh mắt hàng lập liếc sơ qua thì nhìn thấy phía góc phòng có một tu sĩ tinh cung hơi gầy đang cùng một tu sĩ mặc áo màu cho nói gì đó vừa thấy mấy người hàng lập xuất hiện cái vị tu sĩ tinh cung thoáng nhíu mày đưa mắt ra nhìn rồi không chút hứng thú tiếp tục quay đầu nói chuyện với lão tu sĩ áo cho ta nói nói rộn đó thượng cấp đã quy định hiện tại truyền tống trận chứ có thể truyền một hướng mà thôi chỉ có thể tới chứ không có thể đi truyền tống phụ trên người ta đã bị thượng cấp phái người thu lại hết rồi ngay cả ta cũng vô phương trở về đi nè đạo hữu dù có bức bách cũng vô dụng mà thôi Vị tu sĩ trong câu chuyện tống trận tức giận nói Dớ dẫn, mấy người trước chẳng phải có người vừa mới trở về hay sao chứ Ta vừa tới thì lại nói chỉ chuyện tống được một chiều Tu sĩ áo trò giận dữ nói <cười> <cười> <cười> Dễ thế thì cũng đã giải thích rồi đó Ngươi có nghe hay không thì tùy ngươi Ta không có nhiệm vụ phải nói thêm gì nữa đâu Tu sĩ tinh cung trừng mắt nhìn đối phương Rồi cũng không thèm để ý tới nữa mà ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần Ngươi Tu sĩ áo trò thấy đối phương không thèm để ý tới mình sát mặt đỏ ửng nhưng cũng không biết làm thế nào. động thủ với đối phương, hắn thật không có cái gan đó. nhưng thời tu sĩ áo cho nóng lồng chỉ biết đi tới đi lui. bất giác ánh mắt của hắn nhìn tới đám người của hàng lạp thì đột nhiên vui mừng. Nè, nè, không biết mấy vị đạo hữu có phải vừa từ tinh thành tới đây không vậy? tu sĩ áo cho bước tới vài bước, nhìn thấy hắn cảm y trong bộ giáp là thủ lĩnh khách khí nói. không sai, bọn ta chỉ là vừa từ đó tới đây đó. đạo hữu của vậy gì sao? Đại hán Cẩm Y nhìn đối phương cũng là chút cơ hậu kỳ, liền không dám chậm trễ trả lời, nhưng trong lòng thầm đoán ra đối phương muốn hỏi gì rồi. Tại hạ là Hứa dân, đã tới ngoại Tinh Hải được mấy năm rồi, có thể cho tại hạ hỏi một chút được không vậy? Hiện tại Ngần Tinh Minh trong nội Tinh Hải đã khai chiến chưa vậy? Tu sĩ ở trò tràn đầy hy vọng hỏi. Đại hán Cẩm Y thấy bộ dáng của đối phương như vậy, thật không biết đối phương muốn biết tin tức gì, chỉ có lẽ có tình huống thực tế sẽ khiến cho đối phương càng thêm thất vọng. Vì vậy hắn cũng không chút che giấu mà nói hết đúng thật là chính ma lưỡng đạo hợp sức thành lập nghịch tinh minh, hơn nữa đại chiến có vẻ là sắp bắt đầu rồi đó. mấy người bọn ta chỉ là không muốn bị kéo vào trong đó nên mới truyền tống tới đây đi nè. Chơi sợ hứa đạo hữu lúc này tạm thời không trở về được rồi. Thế là thế nào hỡi trời? Thế không dễ dàng những mới thu đủ tài liệu nè, đang muốn trở về luyện đan để <cười> cứ như vậy chẳng phải lỡ việc rồi sao thì tình? Tu sĩ áo trò nghe thấy như vậy bất giác sững người, sắc mặt lộ vẻ đau khổ. Những người khác nghe xong thật không biết nói sao bọn họ vắt hết đầu óc nghĩ cách mới ra được ngoại tinh hải còn bây giờ người này thì lại hao phí tâm trí để trở về đúng là bó tay tài hạ là dịch kính mấy người này là chí hữu của ta hứa đạo hữu đã sống ở đây nhiều năm như vậy rồi thì có thể nói sơ qua tình huống của kỳ ương đảo được không vậy bọn ta cũng sẽ không để đạo hữu nói không công đâu nguyện ý xuất ra chút linh thạch để trả thù lao trầm ngâm đôi chút đại hán cảm y chợt trở nên nhiệt tình nói với tu sĩ áo cho anh thù lao thì không cần đâu vừa đầu cắt hạ trả lời vấn đề của ta thì coi như là hồi báo rồi Nếu cái gì mà hứa mộ biết hứa mộ sẽ nói cho các hạ biết Tu sĩ ảo trò dù đang rất đau khổ Nhưng cũng ráng gượng tinh thần trả lời Tức thì đám người đại hán cảm y cũng lộ ra vẻ vui mừng Tới một nơi xa lạ bỗng nhiên có người nói qua tình huống nơi này Tự nhiên với bọn họ là điều quá tốt Hàng lập chứng kiến tất cả Chỉ khẽ mỉm cười Hai tay khoanh lại im lặng như muốn nghe đối phương nói những gì Nơi này nói chuyện có chút không tiện Hứa đạo hữu chúng ta ra bên ngoài nói chuyện được không vậy Đại hán cảm y Nhìn một chút bốn phía nhà đá cùng tu sĩ tinh cùng ở góc nhà rồi đề nghị Bên ngoài hả? Anh được rồi Hứa vân kia cũng đồng ý Đại hán cảm y mừng rỡ Bỗng nhiên nghĩ đến điều gì Quay đầu lại nhìn hàng lập ra vẻ tươi cười nói Khúc huynh, không bằng cùng nghe một chút đi Có lẽ chúng ta có thể hợp tác được đó Đại hán cảm y lộ ra bộ dáng Muốn mượn sức của hàng lập Hàng lập nghe xong lời này, nhân tình biến đổi Nở nụ cười Được, khúc mổ cũng đang muốn nghe một chút á Hàng Lập cười nói, sau đó không thèm để ý, lập tức ra khỏi nhà đá trước tiên. Sao vậy? Những vị đạo hữu này các vị không phải đi chung sao? Tù sĩ nọ thấy cảnh đó có chút ngoại muốn. Hắn và chúng ta chỉ là vô tình cùng đến chung một lúc thôi, trước giờ chưa hề gặp nhau. Người trung niên mặt đen tựa hồ đối với Hàng Lập vẫn còn bảo tồn một tia địch ý, đột nhiên mở miệng nói. Lời này làm cho đại hán cảm y nhú mày, có chút không vừa ý nhưng hắn cũng không nói gì. Mà hứa vân sau khi gật đầu cũng không tỏ vẻ gì. Mấy người trước sau đi ra khỏi nhà đá ảnh tượng khiến cho hoàng Lập để đứng ở ngoài phòng đang kinh ngạc không ngừng nhìn khắp nơi đánh giá Nơi này cùng với ngưng thúy đảo mà lần trước hoàng Lập đi qua hoàn toàn bất đồng Nơi bọn họ xuất hiện chính là bên trong một tiểu thành thị Mặc dù đơn sơ không lớn lắm nhưng phương viên chỉ có hơn 20 dặm nhưng thành thị hoàn toàn dùng những tảng đá màu đen dựng nên Tòa nhà có truyền tống trận ở vị trí trung tâm của Thạch Thành xây dựng trên một cái đài như tế đàn Bốn phía có các thềm đá Bởi vì ở địa thế cao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 Sơ sơ cũng có vài chục trượng Mà càng làm cho Hàng Lập ngạc nhiên chính là Lúc này bên trong thành lại có một tu sĩ cùng người thường xen lẫn nhau Tới lui trên đường phố không vội vã ra vào các căn nhà Nếu chỉ có vậy cũng không đủ làm cho Hàng Lập giật mình Mà cái chính là trong số những người đó Phần lớn là những nữ tử xinh đẹp ăn mặc hoa lệ như hồ điệp Bên cạnh đó là những hán tử thân hình cường tráng Khuôn mặt thanh tú như thiếu niên Hàng Lập có chút hơi ngỡ ngàng đem người đại hán cẩm y cùng hứa vân đi ra nhìn thấy tình hình của tòa thành này trên mặt cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc phải biết rằng bọn họ vốn định đi ngoại tinh hải nên đều đã có chuẩn bị tìm hiểu một số kiến thức về yêu thú đảo nhưng những tư liệu xem trước kia và hoàn cảnh xung quanh có chút không tương xứng lưu đạo hiểu à đem gọn giảng của chứa tư liệu của kỳ uyên đảo ra cho mọi người cùng xem một chút được không chẳng lẽ chúng ta xem có gì sai sao đại hán cẩm y trên mặt lộ ra vẻ khác thường trầm giọng nói ta để ta xem lại lần nữa Lưu phu nhân vội vàng lên tiếng, thò tay vào túi trữ vật Mấy đạo hữu không cần tìm tư liệu làm gì đâu Những tin tức về kỳ quyền đảo trước kia mà các người biết đại bộ phận đều là ngụy tạo mà thôi Đương nhiên ở khi nhìn thấy sẽ cảm thấy ngoại ý muốn hư vân lại khoát tay, chặn lại không để cho phụ nhân tìm ngọc giản nữa ngụy tạo hả? Lời này rút cuộc là có ý gì? Đệ hán cẩm y thần sắc biến đổi Rất đơn giản thôi, mấy kỳ quyền đảo này cùng với yêu thú đảo không giống nhau Vạm là từ đây trở về Các tô sĩ đều bị nghiêm lệnh tiết lộ Chỉ cùng một loại tin tức Nhìn tình hình trước mắt các vị đạo hữu đã tới đây rồi Ta cũng không biết nên nói là may mắn hay xui xẻo nữa Hơ vân vừa cười vừa nói chỉ thống nhất truyền một loại tin tức Có thể làm vậy không lẽ là tinh cung Lưu phu nhân lộ ra vẻ bất an Mặc dù là không phải tinh cung gì Nhưng mà nơi này đích xác Bị một thế lực cường đại thống trị Lực lượng của thế lực này cho dù là tinh cung Cũng không dễ dàng đắc tội đâu Hứa Vân thở dài một hơi nói, lời này thốt ra làm hàng lập nhíu mày giật mình, càng không nói chi là đại hán cảm y Giờ phút này bọn họ đều nhìn nhau. <cười> kỳ thật nơi này cũng không phải như các ngươi tưởng tượng đâu, về mặt nào đó địa phương này còn là nơi không ít tu sĩ cầu đến mà không được nữa đó. Hắc Thạch Thành này đúng là một tòa thành trên kỵ nguyên đảo, và là tòa thành duy nhất trên đảo này, chỉ những người có thực lực hoặc lực lượng lớn lên thạch thái yêu đan thì nơi này chính là thiên đường để mua sắm Ở đây vô luận là sông tu lô đỉnh đỉnh cấp hay là pháp bảo quy lực cường đại chăng nữa, linh thú giá trị liên thành, tài liệu trăm năm khó tìm, mỗi cái đều có hết. <cười> Hơ vần sau khi cười, chờ dùng một loại khẩu khí tràn ngập sự dụng hoặc lớn tiếng nói, làm cho một số người thường và tu sĩ đi ngang qua nhìn lại, nhưng sau đó cũng không tỏ ra gì lạ lùng mà tiếp tục đi. bất quá nghe được lời này, đám người đại hán cảm y cạn thêm kinh nghi bất định mà hàng lập thần sắc vẫn như thường tiếp tục nhìn quanh quan sát, tơ hồ căn bản không nghe thấy gì lạ. Mọi diễn biến đều thu vào trong mắt của Hứa Vân, hắn có chút ngạc nhiên về thái độ của hàng lập. Vậy Hứa huynh có thể giới thiệu rõ tình hình một chút được không vậy? Đại hán cẩm y hít sâu một hơi trầm giọng hỏi. đương nhiên là có thể rồi. Nếu ta nhất thời đã không đi về được rồi, vậy trước hết vẫn mới vậy đi dạo một chút đi, đồng thời giải thích tình hình cho các vị, như vậy cũng hay hơn là tại hạ nói suông chứa vậy chỉ cần sau này có chỗ tốt đừng quên hứa mẫu là được rồi hứa vân tự hồn hoàn toàn khôi phục lại từ trạng thái uể oải phi thường sản khoái nói là đúng như hứa vinh nói nơi này tự hồn không giống với các tòa thành thị bình thường rồi đại hán cảm y nhìn chăm chăm vào một vị nam tu sĩ mặt lộ vẻ dị sắc nói vị nam tử tuấn tú ở một nữ tử ngã tư đường hùng hổ đi tới mà phong cách của hắn tu sĩ không ra tu sĩ người thường không ra người thường hứa vân thấy cảnh này cũng không có nói gì vẫn mấy người hướng đến tòa nhà đá phụ cận đi tới. Ngôi nhà đá đen này hàng lắm sớm để chú ý, trong thành nội nó là một trong những chỗ chiếm vị trí đặc biệt nhất. Từ xa nhìn lại, đứng ở trên cửa là hai nữ tử phàm nhân, có không ít tu sĩ táp nập ra vào nơi này. Hai nữ tử kia vẻ mặt đều tươi cười hoa nginh. Nhớ kỹ nơi này mặc dù không phải là thiên tinh thành, Nhưng ngoại trừ một số chỗ đặc thù bên cạnh đấu trường ra thì bên trong thành nghiêm cấm đấu pháp tranh đấu nữa nha Nếu vi phạm kết quả sẽ là hình thành câu diệt đó, chuyện không có đường khác đâu Hứa vân trịnh trọng dặn dò Không thể nào, vậy so với thiên tinh thành trừng phạt còn nghiêm trọng hơn nữa Trung niên mặt đen nghe xong giật mình hoảng sợ nói Đích xác là so với thiên tinh thành nghiêm trọng hơn nhiều Nhưng các thủ sĩ sau khi vào thành cũng sẽ được hoàn toàn yên tâm Không lo về an toàn nữa Theo ta được biết phàm là trong thành động thủ trả thụ Chưa từng có ai sống sót trốn ra khỏi thành hết trơn Bên trong thành lúc nào cũng có tiền bối Nguyên Anh Kỳ tỏa trắng. Hứa Vân chậm rãi giải thích Thủ sĩ Nguyên Anh Kỳ Đại hán Cảm Y thần sắc đại biến Trung quanh mọi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ Hàng lập rùng mình đề tâm cảnh giác Được rồi có gì vào bên trong nói tiếp ha Hai nữ tử tươi cười, đám người đại hán cảm y đi theo Hứa Vân, thấp thỏm bất an tiến vào bên trong thạch phòng. Trong mắt của Hàn Lập lóe lên tia dị sắc, trong lòng cũng hiếu kỳ tiến vào bên trong. Vừa tiến vào cửa, bên trong là một tấm bình phong thật lớn che ở trước mặt. Tấm bình phong màu phấn hồng, mặt trước vẽ một nữ tu sĩ bay lên trời, mặc dù chỉ vẽ bóng lưng nhưng biến ảo không ngừng, ẩn hiện hồng quang, chính là một kiện pháp khí phẩm cấp không thấp. Sau tấm bình phong là một vòng cửa hình bán nguyệt không lớn lắm. Phía trước tấm bình phong là một nữ tu sĩ khoảng 30 tuổi, mặc bộ đồ màu xanh nhạt, đang đứng cùng với một nam tu sĩ cười nói gì đó. Nói cũng kỳ quái, vì nữ tử này thoạt nhìn rất là bình thường, nhưng mỗi cử động giơ tay nhấc chân đều đem theo vẻ phong tình, mà nụ cười lại càng tạo ra một phần thái động lòng người. Tình nam tu sĩ kia cùng với nàng ta đều là tu vi trúc cơ trung kỳ, nhưng vẫn bị quyến rũ hai mắt nhìn chằm chằm. Bất quá vì nữ tử này vừa thấy đám người của Hứa Vân vào, nhất thời hai mắt sáng ngời. Sau khi vỗ nhẹ tay, từ sau tấm bình phong lập tức đi ra một nữ tử phàm nhân tuổi còn trẻ, giữa ánh mắt quyến luyến không thôi của gã nam tu sĩ mà dẫn hắn đi vào phía sau tấm bình phong. Không phải là hứa đạo hữu đó sao? Nghe nói đạo hữu phải về ngay thiên tinh thành mà, vẫn không cách nào truyền tống hay sao? Thanh âm mềm mại, nhu nhuyễn của nữ tử này khiến người nghe thấy thoải mái cực kỳ. Mà hạng lập lại lơ đảng nhớ mày trong lòng cười khổ không thôi. Như hắn nhìn thấy đại bộ phận nữ tu này từ hồ đều cũng là tu luyện qua mỹ thuật bí công Mặc dù nữ tử trước mặt, mỹ thuật không bằng người của tử linh nguyên dao nhưng làm cho một số nam tu cấp thấp say mê cũng có thể dễ dàng làm được. Nghĩ tới đây ánh mắt hàng lập đảo qua, đầy hán cảm y cùng hứa vân còn có thể mặt không đổi sắc. Các nam tử còn lại khác thần sắc đều mất tự nhiên, ánh mắt cố ý vô tình chuyển động không ngừng trên người nữ tử này. Mấy vị này là đạo hữu mới tới ta dẫn bọn họ đi kiến thức một chút, vì phần trở về thiên tinh thành ta thấy nhất thời không xong rồi. Không nghĩ tới đồn đãi đều đúng là thật đó Bên kia thật sự là đang đánh nhau to rồi Không về được Hứa vân có chút không cam lòng oán hận nói Ở tại chỗ này cũng không tệ mà Nếu thực sự phải đi Thiết thân cũng phải làm mất đi một vị khách sao Mình phụ nhân che miệng Đôi mắt thu ba lưu động Cười dài nói Cái loại nữ tử phong tình thành tục mê người này Làm cho đám người tu sĩ mặt đen kia không chớp mắt Hai nữ tu cũng mặt đỏ tới mang tay Minh Phụ Nhân nè, mấy người này đều là do Tài Hạ dẫn tới đó, mau cấp cho Tài Hạ tiêu bài kế tiếp đi chứ Hứa Vân gọi ra tên của phụ nhân, đối với nữ tu trước mặt thì triển mỹ thuật có chút bất mãn <cười> Biết rồi, như gì đào hữu này tu di cùng định lực đều không dưới hứa huynh, xem bộ dáng ở tại kỳ uyên đảo này tuyệt đối không vấn đề gì Minh Phụ Nhân khe khẽ cười, sau khi nhìn lướt qua hàng lập cùng đại hán cẩm y, mỹ ý trên mặt thu lại, trở thành một vị phụ nhân tướng mạo bình thường Biến hóa cực nhanh này làm cho những người đối diện khác đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo tỉnh táo lại tràn đầy vẻ xấu hổ. Nữ tử này vỗ tay hai tiếng, từ sau bình phong đi ra một nữ tử phàm nhân trẻ tuổi. Đưa hứa tiên sư đi đến đấu giá thất đi, đấu giá hẳn là mới bắt đầu không lâu. Mình phụ nhân hướng nữ tử phàm nhân này lạnh lùng nói, sau đó quát tay, ném một khối lệnh bài màu xanh biếc cho hứa vân. Hứa vân tiếp nhận tiêu bài cũng không thèm nhìn tới nữ tử phàm nhân mà hướng tới cánh cửa bên cạnh đi tới. đám người hàng lập tự nhiên theo sát sau đó. vượt qua cánh cửa, trong nháy mắt hàng lập cảm giác được một tia linh khí dị động. tựa hồ tiến vào trong cấm chế nào đó, thân sắc dao động nhưng ngay lập tức khôi phục lại bình thường. trước mặt mọi người sáng ngời, cảnh vật phía sau bình phong lại có khác hẳn bên ngoài. một thông đạo dài rộng chừng hai trượng, đem mặt sau nhà đá biến thành hai tòa đại sảnh diện tích không nhỏ. đại sảnh bên trái rộng mở sáng ngời. Trừ một cục đá đen cao lớn ra thì một chút ngăn cản cũng không có. Hơn nữa bên trong cực kỳ náo nhiệt. Có gần 20-30 tên tu sĩ ngồi nói nhau đợi ở trong phòng này. Mà trong đám tu sĩ này, mỗi gã đều có nữ tử phàm nhân bồi tiếp. Mặc dù có một số nam tu sĩ dùng ánh mắt mê đắm đánh giá những nữ tử phàm nhân quần áo thiếu vải này, nhưng nhiều lắm là trêu chọc cười cợt vài câu. Chứ không ai thực sự động tay động chân, tựa hồ kiên kỵ cái gì đó. Cuối đội ngủ là một gian phòng nhỏ, trên cửa phòng bạch ph Tu sĩ xếp hàng chỉ cần dùng ngọc bài trong tay hướng trên cửa nhấn một cái là có thể đi vào Nhưng mỗi lần dùng chỉ có một người có thể vào mà thôi Mà đại sảnh bên phải hoàn toàn bị một tầng sáng màu lam nhạt chế trụ Căn bản không nhìn rõ bất cứ thứ gì bên trong Nơi này tên là Minh Châu Hiên Là nơi chuyên môn thu mua mô của các tu sĩ tại hải ngoại Đem đổi linh thạch hoặc kiểm tra đồ vật trân quý Sau khi xem xét trực tiếp tham gia đấu giá cũng được Trong thành cũng có nhiều địa điểm kinh doanh như thế này Do các thế lực khác nhau mở ra Mỗi một thế lực nơi sơn lâm đều có một vị tu sĩ nguyên anh kỳ chống lưng, nếu không thì tại một địa phương vô pháp vô thiên này không cách nào đứng vững được. Hứa Vân không nhanh không chậm giới thiệu qua. Có nhiều tu sĩ nguyên anh kỳ như vậy, chẳng lẽ là Tứ đại Thần Minh? Vị Lư Phu nhân nghe xong lời này, hít một hơi lạnh thì thào nói: "Tứ đại Thần Minh à? nơi này cũng không có phân chia của bọn họ, có lẽ các yêu thú đảo khác đều bị Tứ đại Thần Minh lũng đoạn, nhưng ở Kỳ Nguyên đảo này á, là nơi duy nhất hoàn toàn do nhiều thế lực liên thủ không chỉ yêu thú đảo." Mấy thế lực này nếu nội tinh hải một thân một mình có lẽ căn bản không cách nào cùng tứ đại thương minh đối kháng, nhưng nếu liên thủ cho dù là tinh cung cũng không dám dễ dàng đắc tội đâu, bất quá bọn họ liên thủ cũng chỉ giới hạn trong kỳ uyên đảo mà thôi. Hứa Vân không nhanh không chậm nói, "Nhưng khẩu khí của Hứa huynh chẳng lẽ kỳ uyên đảo này có chỗ gì đặc biệt sao, sao lại làm cho nhiều thế lực như vậy dám cùng tứ đại thương minh đối kháng vậy?" Đại Hán Cẩm Y cũng là hạng tâm cơ hơn người, cũng nghe ra chỗ kỳ lạ trong đó. Nhật <cười> Quân đoán không sai, nơi này đặt tên là Kỳ Uyên, chính là nối Hải vực phụ cận đích xác có một tòa hải yên yêu thú sâu không lường được. Nơi này thường xuyên gặp yêu thú cấp cao, mà yêu thú đảo khác khó mà gặp được. Ngài nói còn có yêu thú đảo ngoài 8 cấp xuất hiện nữa. Vì mấy yêu thú cấp cao này á, các thế lực có cao nhân Nguyên Anh kỳ chống lưng đương nhiên không cho Tứ Đại Thần Minh lần nữa độc chiếm. Ngài nói khi vừa phát hiện hải uyên yêu thú này á thì mấy thế lực đó cùng Tứ Đại Thần Minh đại chiến qua nhiều trận. Sau này phải chính tinh cung trai mặt tiến hành hòa giải đó, cuối cùng không biết thương lượng điều kiện gì mà đảo đã được giao cho mấy thế lực này liên thủ quản lý. Tình huống chân thực của Kiều Vân Đảo này cũng bị nghiêm cấm tiết lộ ra ngoài nội tinh hải luôn, nếu không sẽ bị mấy thế lực này liên thủ đuổi giết để diệt khẩu. Hứa Vân thần sắc như thường giải thích, nghe đến đó Hàn Lập kinh ngạc không ít, đám người đại hán cảm y nghe vậy càng biến sắc. Yếu thú ở ngoài tám cấp kia không phải là tương đương với tu sĩ Nguyên Anh kỳ hay sao chứ? Lẽ đây tồn tại của loại yếu thú này hả? Đại hán cảm y bảo trì không được sự trấn định hỏi Cái này cũng khó mà nói rõ được rồi Ta cũng chưa từng chính mắt gặp qua nữa Bao qua yêu thú cấp 7 xác sát có người giết qua rồi Khó yêu đàn cấp 7 nọ Chính là ở nơi này đấu giá trên trời luôn á Cuối cùng bị một vị tiền bối của anh Kỳ mua được Hứa Vân có chút hâm mộ nói Nghệ tứ của đạo hữu Hải uyên thú này so với hải dược bình thường Tựa hồ tốt hơn nhiều sao Hàng lập nãy giờ vẫn không hề nói gì Khẽ nhíu mày mở miệng hỏi Hải Uyên thú này đích xác là dễ dàng tìm kiếm hơn nhiều á, bất quá cũng bởi vì tần suất xuất hiện yêu thú cấp cao ở nơi này, cho nên tu sĩ bị giết ở nơi này cũng tương ứng. Hứa Vân có chút ngẫy muốn, liếc mắt nhìn Hàn Lập, suy nghĩ một chút rồi nói. Nghe mấy lời này, đám người Cẩm Y Đại Hán có chút bán tính bán nghi, nhưng trong lòng Hàn Lập đối với Hải Uyên cũng có nhận biết đại khái, nơi này hiển nhiên là có thu hoạch lớn nhưng nguy hiểm cũng tồn tại tương đương, trách không được lại kỳ lạ như thế. Trong lúc Hàn Lập im lặng không nói gì, Nữ tử phàm nhân dẫn đường lại cung kính hỏi: "Mấy vị tiên sư định đi giám bảo thính trước hay là trực tiếp đi qua bảo thính vậy? Giám bảo thính không có gì đáng xem đâu, chỉ là có thứ gì đó không nhận ra được thì đưa cho giám định sư nhìn qua một chút, trực tiếp đổi thành linh thạch hoặc là tham gia đấu giá mà thôi. Chúng ta trực tiếp đi tới bảo thính là được rồi, tại đó sẽ làm cho chữ vị đạo hữu mở rộng tầm mắt đó." Hứa Vân hiện nhiên đối với nơi này quen thuộc dị thường, không cần nữ tử phàm nhân khi dẫn đường, dẫn đầu hướng tới đại sảnh bên phải mà đi đến. Lúc đến gần màn học quan, Hắn không nói hai lời, sử dụng ngọc bài trong tay nhẹ nhàng hoa lên, mở ra một cánh cửa hình tròn, sau khi đưa tay mời đám người Hàng Lập thì đi vào. Đám người đại hán cẩm y tích lúc này cũng không khách khí, liền theo sau nói đuôi mà vào. Người không vào sao? Hàng Lập nhìn thoáng qua nữ tử phạm nhân cung kính đứng ở ngoài cửa hỏi. Chúng tôi chỉ là phàm nhân, đúng là không cho phép đi vào trong bảo thính, thiếp thân chỉ có thể ở bên ngoài chờ chư dị tiên sư mà thôi. Nữ tử phạm nhân mỉm cười giải thích cho Hàng Lập.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 Cái khấu lâm quan này đúng là tài liệu tuyệt vời để luyện chế pháp khí thủy thuộc tính Nguyên chủ nhân hiện tại lấy 500 linh thạch làm giá thấp nhất Quy định như cũ, một tầng tăng giá ít nhất 30 linh thạch Bây giờ có thể bắt đầu ra giá Trên đài đá, lão giả nói lớn 530 560 600 Lão giả vừa nói xong thì phía dưới có rất nhiều tu sĩ bắt đầu ra giá Mặc dù chưa nói tới mức dạch nhau Nhưng cũng tới cái giá gần 700 Được một vị tu sĩ trúc cơ kỳ tuổi còn trẻ mua thanh toán linh thạch tại chỗ lập tức mang vật này đi tiếp theo là một kiện pháp khí thủy thuộc tính lão giả cơ hồ không nghỉ ngơi tiếp tục đấu giá một kiện vật phẩm khác nữa hàng lập tự nhiên sẽ không có hứng thú gì với pháp khí này ánh mắt đảo quay trong lồng sáng nhìn thấy đám người hứa vân đang đứng ở trong góc đại sảnh nói chuyện với nhau vì vậy thần sắc không đổi mà đi qua nơi này so với các chỗ đấu giá thông thường khác cũng không có gì khác biệt hứa đạo hữu đặc biệt đưa chúng ta tới nơi đây thật sự là có thể kiến thức điều gì kỳ lạ hay sao Phu nhân Hội lưu trong đoàn của Đại Hán Cẩm Y có chút nghi hoặc hướng Hứa Vân hỏi: "Yên tâm, ở tại phòng đấu giá này tôi rất hay mở ra, cứ mấy ngày nửa tháng thì lại tổ chức một lần, thế nhưng có vài loại vật phẩm đặc thù được đem đi đấu giá, lần nào cũng giải hết. Tuy chúng nó không phải coi là thứ quý giá nhất trong những vật phẩm đem đấu giá, nhưng ở nội tinh hải của thượng không thể dễ dàng thấy được đâu." Hứa Vân lộ ra một chút thần bí nói, nhưng sau đó thấy Hàng Lập đi tới lại hướng tới hắn cười đầy thiện ý. Hàn Lập tùy ý gật đầu. Đột nhiên hỏi một câu khiến cho đối phương có chút ngẫm ý muốn. "Hắc Thành này có bao nhiêu tu sĩ vậy? Thoạt nhìn thì tu sĩ không nhiều lắm ha. Khúc của ánh mắt thật rễ lợi hại đó nha. Hắc Thành thành nơi ngoại trừ mấy cái nhà trọ có thể tạm thời cho người ta ở trọ, thông thường thì cũng ít có tu sĩ bên ngoài đến trọ. Tu sĩ cấp cao thì có động phủ của chính mình rồi, còn tu sĩ cấp thấp thì tụ tập lại thành những trấn nhỏ sống cùng với người bình thường. Tu sĩ tới Hắc Thành đều là để buôn bán, hơn nữa càng là tu sĩ cấp thấp thì số lần tới càng nhiều." Hứa Vân ngược lại thản nhiên thừa nhận nói không phải nói chỉ có tu sĩ đối ngoại trúc cơ mới có khả năng sống sót ở ngoại tinh hải hay sao Nên này sao có nhiều người bình thường cùng với tu sĩ luyện khí kỳ như vậy chứ Đại hán Cẩm Y trầm mặt trong chốc lát rồi hỏi ra vấn đề mà hàng lập cũng có chút nghi ngờ Lợi này của dịch quân đó chính là vấn đề then chốc đó nè Đây là điểm khác nhau lớn nhất của kỳ nguyên đảo cùng với yêu thú đảo khác đó. Các yêu thú đảo khác đều là một số tu sĩ cấp cao chuyên mong đi bắt giết yêu thú mà truyền tống tới bình thường sau khi thu hoạch tích góp được nhiều sẽ phản hồi nội tinh hải mà ở kỳ quyên đảo này á nhiều năm sau khi được tìm ra để dùng phụ cận hải đảo các thế lực này tìm được vài tòa linh thạch quán cũng đã mở ra một nơi sản xuất nguyên liệu cần cho tu luyện trên cơ bản có khả năng tự cấp túc kể từ đó cũng có một số tu sĩ mang theo gia đình truyền tống đến đây người bình thường không có linh căn cùng tu sĩ cấp thấp cứ như vậy mà xuất hiện tẩm lâm tà la ta còn nghe nói thế lực quản lý hắc thạch thành đang dần dần đem nhân thủ chủ yếu từ nội tinh hải dời đến đây nữa kìa phỏng chừng qua mấy vạn năm nữa nơi đây có lẽ sẽ biến thành một nội tinh hải thứ hai luôn á. bất quá ngoại trừ hắc thạch thành này ra còn có đảo nhỏ khác mà phàm nhân cùng tu sĩ tập hợp thành thôn làng, đại bộ phận đều không có tuyệt đối an toàn. bình thường luôn có một số thôn trấn nhỏ bất ngờ bị các yêu thú cấp cao quỷ diệt. nơi này hình thành là do năm đó có tổ tiên chúng ta từ nội tinh hải tạo thành mà thôi. hứa vân vẻ mặt bình tĩnh nói nhưng những lời này nói ra lại làm cho những người khác nghe được trợn mắt há hốc mồm lên. Tinh Cung cùng những thế lực khác không hỏi gì đến nơi này sau. Cẩm Y Đại Hán khẽ thở ra một hơi trầm giọng hỏi: nơi này muốn phòng thịnh được như nội Tinh Hải thì còn sớm lắm. Huống hậu chỉ nội Tinh Hải cũng đủ lớn để cho bọn họ lo rồi. Ai mà còn thời gian để quản lý nơi này nữa chứ? Mà nhờ đó nhân thủ tinh lực của các thế lực kế chủ yếu đặt tại Kỳ Quyên đảo này, nếu không bên trong nội Tinh Hải lúc này sợ càng càng hỗn loạn hơn nữa. Hứa Vân hừ lạnh một tiếng nói: hiển nhiên đối với Tinh Cung đột nhiên phong bế truyền tống trận vẫn còn một bụng oán khí mấy người đại hán cảm yên nghe xong những lời này cảm giác rất là có đạo lý nhìn nhau vài cái rồi cũng không nói về đề tài này nữa bọn họ là những tu sĩ nhỏ nhoi chỉ hỏi thăm những thế lực xung quanh để tránh mang họa đến người sau khi vài món pháp khí và nguyên liệu được bán đi một gã trung niên áo lam mang theo một cái hộp gấm màu đỏ xuất hiện phía sau lão giả chủ trì buổi đấu giá trong hộp gấm có đặt một quả cầu tối bằng nắm tay màu trắng hứa vân thấy vậy tinh thần chấn chỉnh hẳn lên chưa vậy đau hổ nè tiếp theo sẽ là kiện vật phẩm đấu giá chính của kỳ yên đảo đó Chính là trứng cư yêu thú, tuy chưa phải là trân phẩm gì nhưng mấy thứ nẻ nội tinh hải thì giá linh thạch lên tới trời lận đó, tại kỳ quyên đảo này thì tiện nghi hơn nhiều. Bởi vì ngoại trừ có một ít trứng yêu thú đặc thù ra, đại bộ phận các loại trứng yêu thú khác đều không thể thông qua truyền tống trận được. Nếu mà cố gắng mang theo qua truyền tống trận thì chỉ có thể biến thành trứng chết mà thôi. Bởi vậy mỗi khi có một ít trứng yêu thú quý hiếm xuất hiện thì một số tu sĩ cấp cao biết tình hình thực tế tại kỳ quyên đảo cũng sẽ truyền tống đến hắc tinh thạch mà mua linh thú. Chờ sau khi trứng nở ra linh thú lại tiêu tốn nhiều thời gian bầu dưỡng đến khi khả dĩ có thể qua được cái giai đoạn của truyền tống mới quay về nội tinh hải. Trứng yêu thú đại hán cảm y hai mắt sáng người. Muốn bồi dưỡng một con yêu thú cấp cao chính là chuyện ao ước đã lâu. Mấy người khác trên mặt cũng lộ ra vẻ vừa mừng vừa sợ. Nếu như vậy, bộ họ chẳng phải có cơ hội sau này cũng có linh thú của mình sao. Ở nội tinh hải tìm một linh thú tốt chính là muôn vàng khó khăn trưởng có yêu thú tử vân ưng sau khi thành niên sẽ là yêu thú thủ thuộc tính cấp 4, một thân cứng rắn như sắt mặc dù chỉ biết một cái hộ thủ pháp thuật đơn giản thôi nhưng có tốc độ phi hành cực nhanh có thể so với thượng cấp pháp khí vi hành đó một đôi lợi trảo có thể dễ dàng phá tan dòng bảo hộ của tù sĩ trúc cơ kỳ tính ra nó là tuyệt đối là một yêu thú có phẩm một loại hi hữu tuyệt đối sẽ là lựa chọn tốt nhất cho các đầu hữu trúc cơ kỳ giá khởi điểm là 2.000 ngàn thạch mỗi lần tăng giá phải hơn một đấu giá bắt đầu Lão giả tự hào đối với trứng yêu thú tin tưởng 10 phần, chỉ vội vã giới thiệu một chút, rồi thì không có chút do dự bắt đầu bán đấu giá. Mà tu sĩ ở phía dưới, quả nhiên cũng có nhiều người coi trọng vật ấy, lão giả vừa dứt lời, lập tức liền có người tra giá. Mặc dù yêu thú cấp 4 đối với tu sĩ kết đan kỳ mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng đối với tu sĩ trúc cơ kỳ mà nói cũng là rất thích hợp. Bởi vì linh thú cấp cao chẳng những rất đắt tiền, hơn nữa thời gian trưởng thành so với linh thú cấp thấp cũng dài hơn Dù cho sử dụng nhiều loại bí thuật để thúc lớn Nhưng bọn chúng cũng lớn rất chậm 2.500 linh thạch 2.700 3.000 Trứng của tử vân ưng rất nhanh tăng lên tới 3.000 Cuối cùng với 3.300 linh thạch Đã có một vị nữ tu sĩ hưng phấn dị thường mua đi Đứa sát là trẻ hơn nhiều so với nội tinh hải. Đứa lỡ thiên tinh thành Một quả trứng linh thú phi hành như vậy tối thiểu cũng phải ngoài 5.000 linh thạch đó. Trung niên mặt đen nhìn chầm chầm trứng yêu thú Trong tay nữ tu thì thào nói Ngoài trừ hàng lập ra, kể cả đại án Cẩm Y cùng những người khác Hai mắt sáng ngời hẳn lên Hứa vân chứng kiến một màn như vậy chỉ cười cười mà thôi Phía dưới lão giả cũng không đưa ra những đồ rẻ tiền nữa Phiên đấu giá lại tiếp tục với trứng yêu thú cấp 3 và cấp 4 Rồi kết thúc phiên đấu giá trứng yêu thú Đây là cái gì? Chứng kiến vật phẩm đấu giá được đưa tới Lưu phụ nhân không khỏi biến sắc Những người khác đều có vẻ mặt kinh ngạc Bởi vì bên cạnh lão giả đấu giá hiện tại là hai nữ tử xinh đẹp Mặc dù xem bộ dáng chỉ là luyện khí kỳ tầng 2-3, nhưng đích thực là người tu tiên. Nhưng nhìn điệu bộ vân lời của các nàng khi bị mang tới thì quả nhiên vượt phẩm đấu giá lần này chính là hai vị nữ tu này. Hứa vân thấy cái này, không lộ ra vẻ ngoài ý muốn, ngược lại lây dùng ánh mắt ý bảo mấy người ráng nghe lão giả nọ nói cái gì. Tiếp theo là cung cấp lâu đỉnh cấp thấp luyện khí kỳ. Các nàng chỉ đưa tu luyện qua ngũ hành công pháp cơ bản, mỗi một người tuyệt đối đều còn trinh, nhưng căn bản cứ theo yêu cầu của các nàng tu sĩ muốn đấu giá các nàng phải có tu di ngoại trúc cơ trung kỳ mới được giá linh thạch khởi điểm là hai ngàn đấu giá bắt đầu từ khi lão giả gọi người đem hai người nữ tu này tới phía dưới rất nhiều nam nhân bắt đầu dùng ánh mắt nồng nhiệt không ngừng đánh giá hai người nọ nhưng sau khi lão giả nói vọng xuống phía dưới hồi lâu cũng không có ai ra giá cả thậm chí hai gã nam tu ngồi phía trước hàng lập không xa vẫn nhỏ giọng nghị luận cái gì đó bỏ ra hai ngàn linh thạch mua cái lô đỉnh tầng hai tầng ba có lợi gì chứ nếu thực sự muốn có tiền nữ còn không bằng đến nơi khác mua một nữ tử người bình thường đến lúc tuổi già sức yếu cho ít tiền đổi đi là được nếu là lưu đỉnh trúc cơ kỳ giá cao hơn nữa ta cũng nguyện ý ngươi nằm mơ đi ngươi cho rằng người là tu sĩ kết đăng kỳ sao chứ Chớ quên là quy củ của nơi này đó lưu đỉnh trúc cơ kỳ căn bản không phải chúng ta có thể tranh giành đâu cái loại này giá trên trời đó còn không bằng để tiền mua một cái trứng linh thú thì tốt hơn nghe đoạn nói chuyện như thế hàng lập trong lòng mặc dù vẫn còn kinh ngạc không thôi nhưng vẻ mặt ngạc nhiên trên mặt cũng dần dần biến mất. Hắn trước kia cũng có nghe nói qua, có chút thế lực chuyên môn nhằm bồi dưỡng một ít nữ tu sĩ trẻ tuổi, thậm chí còn có một ít tu sĩ cấp cao, đem nữ tử như là một lễ vật đưa đi. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, ở nội tinh hải cũng không có công khai đấu giá nữ tu lưu đỉnh như thế này. Nơi này xảy ra cái loại hành vi như vậy thật đúng là làm cho hắn hoảng sợ. Thần sắc của bọn đại hán cẩm y cũng bình tĩnh lại. Dù sao tồn tại của lưu đỉnh cũng là chuyện tu tiên giới mọi người trong lòng đều biết rõ Nhưng lưu phu nhân cùng với một nữ tử tuổi còn trẻ khác, cũng là thân nữ tử, vẫn có một chút bộ dáng không được tự nhiên. Mấy vị đạo hữu không cần kinh ngạc đâu, những nữ tử đó đều là tự nguyện làm lưu đỉnh cho người khác, không có bị ai ép buộc đâu. Các nạn cơ bản đều thuộc về cái loại tư chất linh căng không tốt, muốn dựa vào phương pháp tu luyện bình thường để tu luyện thành nữ tu cấp cao rất là khó. Ở nhà cũng không có cao nhân chống lưng nữa, các thế lực cũng đều xem thường các nàng không muốn tổn hao linh thạch đi bồi dưỡng. Cứ như vậy ở ngoài Tinh Hải này công việc bình thường của phàm nhân thì các nàng khinh thường không làm Mà ra ngoài đi săn thú lại là chuyện tìm chết Chỉ có chủ động làm lâu đỉnh cho các nam tu có tu di cao thâm Như vậy chẳng những có chỗ cung cấp linh thạch cho hơn nữa bản thân có chỗ chống lưng nhất định Nếu có thể làm cho các nam tu sĩ này yêu mến trở thành thị thiếp thì cũng có một phen kỳ ngộ Đương nhiên cũng có một số nam tu linh căn thấp kém tự nguyện đi làm lâu đỉnh cho các nữ tu cấp cao nữa bất quá cái loại lâu đỉnh này không cho phép nam tu cấp thấp tự đấu giá cũng không xuất hiện ở hội đấu giá này đâu hứa vân từ từ nói xem ra việc này sớm đã trở thành chuyện bình thường những người khác khi nghe xong lời này cũng im lặng không nói dù sao cũng có hai người trong nhóm là nữ tu ở bên bộ họ không thể nói phản đối hay đồng ý hằng lập sờ sờ cầm nhìn không ra điều gì khác thường hắn hoàn toàn không cần lâu đỉnh gì đó đi tăng tiến tu vi càng không muốn mua thêm trói buộc bên người Mặc dù hắn có chút cảm thấy đáng thương đối với nữ tu lưu đỉnh này Nhưng bản thân hắn cũng khó mà tự bảo vệ Nên chỉ có thể xem như là không nhìn thấy Lúc này hai nữ tu trên đài kia bởi vì không có ai ra giá Vẻ mặt vô cùng thất vọng bị dẫn ra ngoài Xem đến đây hứa vân khẽ cười giải thích <cười> Hai nữ tu này tu di quá kém đi Mặc dù nguyện ý làm lưu đỉnh hơn nhưng đối với tu di hơi cao mà nói với Thực chất không có trợ giúp gì Nhưng cho nên mới như vậy đó Nhưng chuyện này cũng không hoàn toàn là tuyệt đối đâu Vẫn nhớ có đậu hũ trúc cơ kỳ nào đó chấm tư sắc của hai nàng á, chịu mua về cũng không phải là hiếm đâu. Đệ Hán cảm Y cười khang mấy tiếng, cũng không có nói tiếp nữa, Hứa Vân cười cười nói như thường, hoàn toàn không hề để tâm. Phía dưới sàn đấu giá lại xuất hiện thêm một ít vật phẩm trân quý ít gặp ở Nội tinh Hải, Hàng Lập lộ ra vẻ lười biếng cũng không muốn lãng phí thời gian tiếp tục xem nữa. Hắn đang muốn tìm một cái cớ để rời khỏi chỗ này, thì lúc này Hứa Vân dường như cũng nhận ra vẻ mất kiên nhẫn của Hàn Lập, liền chủ động mở lời lần này đấu giá hoàn toàn không có đồ vật trân quý gì hết, phải chờ lần liên hợp đấu giá mỗi một năm một lần mới thực sự có vật phẩm cao cấp được. đến lúc đó mời các đạo hữu trở lại xem qua nha. bây giờ mời mọi người đi xem một số nơi của hát thạch thành khác nha. đám người đại hán cảm y tự nhiên sẽ không phản đối. Chứ dù tại nơi này có bán vật phẩm mà bọn họ coi trọng, nhưng hiện tại linh thạch trên người sớm đã không còn nhiều lắm. sau khi tất cả mọi người đều gật gật đầu, hứa vân liền dẫn tất cả rời khỏi bảo thính với sự dẫn đường của nữ tử phạm nhân thơ một thông đạo đi ra Minh Châu Hiên. Một dãy hơn 10 gian phòng đá kia là do một số năm nữ phàm nhân từ ngoài đến ở tạm đó, phàm nhân nếu muốn sống ở Thạch Thành này thì trước hết nên đến nơi này để đăng ký để tiện quản lý, nhưng nếu trong một khoảng thời gian không có ai thuê bọn họ thì họ phải lập tức rời khỏi Hắc Thạch Thành. Mà mấy nữ tử nhìn thấy tại Minh Châu Hiên kia khi nãy chính là ở tại nơi này á. Các gian phòng có diện tích không nhỏ kia là cửa hàng nguyên liệu lớn nhất trong thành, thống kim cát đó, chuyên buôn bán các loại nguyên liệu trân quý. Nghe nói là chỉ cần nói được cái tên mọi loại nguyên liệu đều có thể mua được ở đây Mặc dù nói hơi khoa trương chút Nhưng danh khí quả thật rất lớn đó nha Còn ba giang phòng bên cạnh là Hứa vân một mặt dẫn mọi người đi dọc theo ngã tư đường Một mặt thuận miệng nói vô cùng quen thuộc Hàng lập nghe đến đó trong lòng không khỏi chợt động Bước chân đột nhiên ngừng lại Không đạo hữu nè ngươi sao vậy Hứa vân hơi chút ngạc nhiên hỏi Mấy người đệ hán cảm y nhìn hàng lập đi sau cùng Lộ ra vẻ khó hiểu Khúc mẫu còn có vài việc cần xử lý Đành phải chia tay cùng mọi người tại đây thôi Đương nhiên nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại Hàng Lập che tay nhìn trời một chút Rồi cuối đầu bình thản nói Thanh âm dù không lớn nhưng ý tứ rất rõ ràng Hứa vân cùng đại hán cảm y nghe xong Đều ngỡn ra Bọn họ tất nhiên không nghĩ đến việc để cho một vị tu sĩ Có tu vi cao như Hàng Lập rời đi Định lên tiếng giữ lại Lại thấy hàng mang chật lóe lên trong mắt của Hàng Lập Hai người không hẹn mà lòng cùng phát lạnh Lời nói phản đối lên đến miệng phải nuốt xuống Chỉ có thể thì thào đáp ứng, sau đó thấy hàng lập đi vào trong thốn kim cát, biến mất, không còn bóng dáng nữa. Lúc này hai người vô cùng kinh ngạc mà nhìn nhau, trên người đồng thời toát ra mồ hôi lạnh. Mà những người ở bên cạnh thì lại có chút nghi hoặc mà nhìn hai người, không biết đã xảy ra chuyện gì. <cười> người này à. Đề hãng cảm y cười khang một tiếng, bộ dáng như muốn nói gì đó. Khúc đạo hữu nếu đã không muốn đi cùng chúng ta, nhất định đã có việc khác rồi, chúng ta sẽ hướng dẫn mọi người tới một khu khác đi xem vậy. Không hiểu sao, Hứa Vân lại cắt ngang lời của đại hán Cẩm Y, sau đó vội vàng hướng sự chú ý của mọi người sang nơi khác, sau đó hướng tới đại hán Cẩm Y mà truyền âm. "Vị đạo hữu, người này làm việc, làm việc cao, cao tham khấu lượng đó, chúng ta tốt, tốt nhất nên ít dính dáng tới là hơn, nếu không cẩn, cẩn thận lại đưa đến quả sát thân, thân nữa. nữa. Vị khúc, khúc đạo hữu này tuyệt đối, đối, đối là người có tu vi hơn xa, xa chúng ta, tốt nhất lỡ sau lưng cũng đừng nên đàm luận nhiều như đối phương." Đại hán Cẩm Y nghe lời này thì thần sắc biến đổi mấy lần, nhìn thúng kim cát vài lần, sau đó khẽ gật đầu, rồi hắn tiếp tục đi theo mấy người nọ. Lúc này Hàng Lập đi theo một thanh niên tuấn tú Bước vào bên trong một gian phòng vô cùng trang nhã Thốn kim cát này Nhìn từ bên ngoài vào thì giống hệt như một cái nhà đá to lớn Nhưng bên trong lại chia thành rất nhiều gian nhỏ Chuyên bán các loại nguyên liệu khác nhau Hàng Lập không hề khách khí Vừa vào đã muốn gặp người quản sự nơi này Nếu là tu sĩ khác Tất nhiên sẽ không có dễ dàng mà đạt được mục đích như vậy Nhưng mà khi Hàng Lập xuất ra tu vi kết đan kỳ Thì lập tức có người cung kính Dẫn hắn đến gian khách quý Tu sĩ kết đan kỳ Chứ dù tại hát thạch thành cũng được đối xử vô cùng trọng hậu Hàng lập ở trong phòng đợi một lát Một lão giả tướng mạo bình thường liền bước vào mỉm cười đi đến Vì đạo hữu này rất lạ mặt Hình như là lần đầu tiên tới thông kim cát chúng ta hả Tại hại là ly tầm quản sự thông kim cát Hữu lễ Lão già thấy hàng lập liền ôm quyền Hắn cũng là tu sĩ kết đăng sơ kỳ Khúc mổ đúng là lần đầu đến nơi này Cũng có vài việc muốn thỉnh giáo với ly đạo hữu Hy vọng không gây phiền nhiễu gì cho đạo hữu. Hàng Lập thần sắc bình thản trả lời Nếu là việc nằm trong khả năng của ta, ly mẫu nhất định sẽ hết lòng trợ giúp Vì quản sự này dù không hề biết Hàng Lập có yêu cầu gì, nhưng vẫn khẳng khái đáp ứng Bộ dáng hào sản này cũng để lại ấn tượng tốt trong lòng Hàng Lập Chẳng qua hắn cũng không có bổn sự nhìn thấu được thuật biến hóa của Hàng Lập Đối với bộ dáng một trung niên ốm yếu của Hàng Lập cũng không lộ ra vẻ gì khác thường Hàng Lập khẽ cười Tài hạm mua một loại nguyên liệu để luyện chế đan dược Nhưng chỉ biết tên của linh dược này từ thời thượng cổ mà thôi Bởi vậy mãi cho đến hôm nay vẫn chưa tìm ra Cho nên mới tìm ly đào hữu Đi thử dẫn khí Hàng lập không khách khí nói thẳng ra mục đích của mình <cười> Đây chính là chuyện nhỏ thôi Hoàn toàn không có vấn đề gì Ly tầm nghe hàng lập nói thế Trong lòng nhất thời trầm xuống Lập tức cười nói Sau đó hắn xoay mặt ra cửa lạnh giọng nói Người đâu gọi cổ ngọc tới đây Dăng Ngoài cửa có một gã sai vặt ngay lập tức chạy đi đạo hữu chờ lát nha, dị cổ ngọc này á, tôi chỉ là tôi sĩ luyện khí kỳ, nhưng lại chuyên môn nghiên cứu các loại nguyên liệu chế tạo thuốc ngang về thời thượng cổ đó, tuyệt đối sẽ không khiến cho khúc đạo hữu thất vọng đâu. Hắn vừa quay đầu vừa cười nhìn hàng lập, hàng lập nghe vậy cũng lộ ra vẻ vui mừng, đang định lên tiếng thì bên ngoài bay vụt vào một đạo hồng quang, sau khi xoay một vòng trên ốc nhà thì chuẩn xác rơi xuống trong tay của lão giả, đó là một đạo truyền âm phù. Khi trên mặt của hàng lập hiện lên dị sắc, thì lá phù này trực tiếp thiêu cháy trên tay lão giả. Vị lý quản sự hai mắt nhìn chằm chằm vào đống lửa kia, sau đó bàn tay khẽ động, đem hỏa quang dập tắt hoàn toàn. Lý mẫu thật là thất lễ rồi, không nghĩ tới khúc huynh lại là tu sĩ vừa mới tới hát Thà Thành, nên tại hạ cũng nên thể hiện cái thái độ chủ nhà mới phải. Thái độ của lão giả trong nháy mắt trở nên nhiệt tình hơn ba phần, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã tra ra lai lịch của đại khái của Hoàng lập, điều này khiến cho hắn có chút giật mình, nhưng trên mặt vẫn duy trì nét cười thản nhiên, không hề lộ ra chút suy nghĩ nào trong lòng. Đầu hữu không cần phải cách khí đâu, tại hạ cũng phải động tay động chân rất nhiều mới có thể đến được kỳ uyên đảo này đó, cũng không muốn gây chú ý cho người khác. Hàng Lập hơi hợt ứng phó cho qua chuyện. thấy vẻ mặt Hàng Lập như thế, lão giả cũng hiểu hắn không muốn nói thêm về chuyện này, lập tức chuyển đề tài, trò chuyện một chút về một số tin tức thú vị trên kỳ uyên đảo. Hàng Lập cùng hắn trò chuyện cũng khá vui vẻ. Lúc này thì một nho sinh khoảng hơn 30 tuổi bước vào, hướng hai người thi lễ cung kính nói. Cổ Ngung Nam tham kiến hai vị tiền bối, vẫn chẳng biết ngồi giảng bối đến đây có chuyện gì phân phó hay không vậy. Người này tướng mạo thanh nhã, tóc đen dài, hai mắt sáng quắc có vài phần xuất trần. Ly Tâm nhìn thấy người này chỉ khẽ gật đầu, quát tay gọi hắn đến gần nói chuyện. "Vị khúc tiền bối này có giải thắc mắc về linh dụng thời thượng cổ đó, ngươi cứ thành thật trả lời là được." Lão giả thần sắc lạnh nhạt phân phó nói. Tôn Mạnh, giảng bối nhất định sẽ có hết sức." Cổ Ngọc đứng thẳng, nghiêm túc nói không biết đạo hữu có biết gì về thiên diệp lộ không? Hằng lập không lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề. Thiên diệp lộ. Cổ Ngọc hơi ngẩn ra nhưng sau đó trầm ngâm trả lời. Những cái giảng bối cũng có chút ấn tượng á, nói đến cũng may hả nghe. Nếu là mấy năm trước hỏi thì giảng bối chắc chắn là không biết gì nói rồi. Nhưng hai năm trước trong một quyển điển tịch có nhắc qua về thiên diệp lộ. điển tịch này đã được giảng bối phục chế vào bên trong ngọc gián. Tiền bối có muốn đứa thân xem qua không vậy? Nói xong những lời này thì Cổ Ngọc lộ ra vẻ cẩn thận. Hàng Lập trong lòng mừng rỡ, trong mắt không khỏi bộc lộ sự hưng phấn. Nếu mà có điển tịch thì quá tốt rồi, nếu thực sự ta tìm được ra vật đó, ta nhất định sẽ trọng tạ đạo hữu. Hàng Lập mạnh mẽ áp chế kích động trong lòng, mỉm cười nói, Cố Ngục nghe thế thì vô cùng mừng rỡ, có thể được tu sĩ kết đăng kỳ hứa hẹn, lợi ích của hắn lần này thật quả không nhỏ. Hắn không hề do dự, lập tức lấy từ trên người ra một khối ngọc giản, hai tay kính cẩn đưa cho Hàng Lập. Dạ chính là ngọc giản này nè, huynh thỉnh thiền bối xem cho kỹ." Cổ Ngọc cung kính nói, Hàng Lập không nói nhiều, trực tiếp lấy Ngọc Giản rồi dùng thần thức nhanh chóng tra xét qua. Chỉ một lát sau, trên mặt Hàng Lập hiện ra lần lượt vẻ hưng phấn, nghi hoặc và cuối cùng là trầm tư. Vì quản gia bên cạnh quan sát nhất cửa nhất động của Hàng Lập, thấy sự thay đổi đó ở trong mắt cũng không khỏi hiện lên những tia dị sắc. Mà cổ Ngọc lại càng bất an, đứng bên cạnh mà chỉ sợ thiên diệp lộ ở bên trong Ngọc Giản không phải là vật mà vị tiền bối này cần. Không sai, chính là dần này. Hàng lập cuối cùng cũng đem thần thức rời khỏi Ngọc Giảng Chậm rãi nói Nhưng vẻ hưng phấn trong mắt đã giảm bớt rất nhiều Sao vậy? Giải lấy thiên dịp lộ này còn có chỗ nào phiền toái hay sao? Lão giả con người hơi đổi Dò xét một câu à, Khúc mẫu không nghĩ tới là nó khó giải quyết như vậy Nó lại liên quan đến yêu thú cấp 8 Hàng lập cười khổ nói Yêu thú cấp 8 à? Ly tầm bị dọa cho giật mình Ánh mắt khó hiểu nhìn hàng lập Hây <cười> Không sai, cái gọi là thiên diệp lộ chính là bạn yêu thảo dạng lỏng, chính là bạn yêu thảo lại sinh trưởng tại nơi của yêu thú cấp 8 mới có thể mang lại tác dụng mà thôi. Hàng lập than nhẹ có vẻ bất đắc dĩ nói, ly tầm sau khi nghe rõ cũng không còn gì để nói. Bạn yêu thảo, hắn tự nhiên biết là vật gì, là một loại linh thảo sinh trưởng ở gần sào huyệt của yêu thú, nhiều năm bị yêu thú ảnh hưởng mà sinh trưởng. Theo lý thuyết thì loại bạn yêu thảo này có thể tìm thấy ở khắp mọi nơi, nhưng nếu là bạn yêu thảo ở gần yêu thú cấp 8 thì lại hoàn toàn khác biệt Dù là ngoại tinh hải, có thể có yêu thú cấp 9, thậm chí cấp 10. Nhưng dù gì, thì điều đó cũng chỉ là lời đồn mà thôi. Tài hắc thạch thành này chỉ có thể thấy yêu thú cấp 7 là cao nhất. Đừng nói đến gì yêu thú cấp 8. Ly tâm nhìn Hàng Lập trong ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Không biết vị đạo hữu này luyện cái loại đan dược gì, mà lại cần thứ nghịch thiên như thế. Trong Ngọc Giảng này, còn ghi lại một vài thứ, sau này tao có thời gian phải xem qua một chút. Không biết đạo hữu có thể sao Ngọc Giảng này ra cho ta hay không? Hàng Lập ngắm nghía ngọc giảng trong tay một chút bỗng nhiên ngoài dự đoán nói với cổ ngọc. Nếu nó hữu dụng với Tiền Bối xin Tiền Bối cứ lấy. Cổ ngọc có chút bất ngờ nhưng vẫn không hề do dự nói. Thấy đối phương nhu thuận như vậy, Hàng Lập gật đầu, lật bàn tay, hiện ra một cái bình nhỏ cùng một lá phù có họa một thanh tiểu kiếm màu vàng. Ta thân là Tiền Bối, tất nhiên sẽ không lấy không của ngươi cái gì. Đây là một loại đan dược dùng để tăng tiến tu di cùng với một tấm phù bảo, ngươi cầm lấy mà dùng đi. Hàng Lập đem hai thứ đó nhẹ nhàng ném qua. Đã tại Tiền Bối tặng bảo. Cổ Ngọc nhận lấy hết lời cảm tạ Mấy thứ này đối với tu sĩ luyện khí kỳ như hắn Đúng là vật vô cùng trân quý Nếu như khúc đạo hữu đã tặng bảo vật vậy rồi á Cổ Ngọc ngươi nhận lấy rồi đi ra đi Ly tầm thấy hàng lập ra tay hào phóng Cảm thấy có chút kinh ngạc Nhưng vẫn bất động thanh sắc Ra lệnh cổ Ngọc rời khỏi phòng Trong phòng giờ chỉ còn lại hai người Không biết ngoại trưởng việc này ra Đạo hữu còn có gì cần mà chúng ta trợ giúp hay không vậy Nếu có xin cứ nói ra Ly tầm dị thường hào sảng nói Một khi Lưu Đạo Hữu đã nói như thế, Tài Hạ cũng có chút chuyện muốn làm phiền nè. Không biết là nơi này có sừng của mã não thú hay không vậy? Hàng Lập hơi chần chừ, sau đó cất lời hỏi. <cười> Đạo Hữu tìm đúng chỗ rồi đó. Sừng mã não này tuy vô cùng hy hữu, nhưng tháng trước bổn điếm vừa mới mua được hai cái. Đạo Hữu cần thì ta sẽ gọi người mang tới một cái cho coi. Lão giả vỗ tay cười rộ lên, không chần chờ mà phân phó xuống. Hàng Lập tự nhiên liền lộ vẻ vui mừng, không ngừng cảm tạ. Không bao lâu, một người đi vào, mang theo một cái khay. Phía trên khay chính là một chiếc hộp gỗ trông rất tinh xảo Đạo hủ xem nè, không biết cái sừng này có giữa ý đạo hủ gì không vậy Hàng lập thần sát trịnh trọng gật đầu, đưa tay cầm hộp gỗ mở ra Lam quan xuất hiện, một cái sừng dài hơn một thước đang nằm gọn bên trong hộp Vật ấy trong suốt, mỗi nhọn hình xoắn ốc, bên ngoài có ẩn hiện Lam quan Không sai, vật này rất thích hợp, không biết cần bao nhiêu linh thạch vậy Hàng lập hài lòng đóng nắp hộp lại cái này bỗng đếm mua vào với giá năm ngàn linh thạch, nếu đạo hữu cần cứ trả cái giá đó cũng được rồi. ly tâm rất hiểu đạo làm người, cười hì hì nói, hàng lập tức nhiên sẽ không cò kè mặt cả. sau khi nói tạ ơn, trên người lấy ra đủ số linh thạch bận trung giao cho đối phương. lão giả khẽ rung tay áo rộng thùng thình, đem toàn bộ linh thạch thu hồi, sau đó mới tiếp tục cười nói, khúc đạo hữu đến nay không hiểu là có kế hoạch gì chưa vậy? đạo hữu dù pháp lực cao cường, nhưng mạo thú cấp cao nơi đây đúng là rất khó đối phó đó không biết đồng đạo tu sĩ kết đăng ký bởi vì đơn độc mà bị yêu thú đánh trọng thương. không bằng lấy mẫu giới thiệu cho đạo hữu làm quen một số người đồng đạo cùng cấp như vậy nếu mọi người cùng xuất hải thì sẽ an toàn hơn nhiều đó. Hằng lập nghe xong mỉm cười. đối phương thủy chung ra vẻ hào hiệp như thế cuối cùng đã nói ra ý muốn mượn sức. đa tại ly đạo hữu có ý tốt nhưng chẳng qua sắp tới ta định luyện chế một chút đan dược sau khi uống vào chỉ sợ bế quan một thời gian sau đó mới xuất hải đi săn yêu thú nhất thời cũng không gấp. Hàng lập tôi không muốn tự chối đối phương Nhưng cũng không muốn xuất hải cùng một số tu sĩ xa lạ khác Bởi vì uyển chuyển dùng lời mà cự tuyệt Như vậy cũng tốt Trước tiên là thằng Tiến Tu Di Sau đó làm quen tình hú nơi này Hơn cũng là thỏa đáng thôi Hơn chẳng qua khúc đạo hữu về sao muốn tìm người Nhất định đừng quên tìm tới ly mẫu nha Ly tầm trên mặt dù hiện lên vẻ thất vọng Nhưng sau đó lại như không việc gì Tiếp tục nói Hàng lập tất nhiên là đáp ứng Sau đó nói vài câu với đối phương rồi cáo từ rời đi lão giả đưa hàng lạp ra khỏi cửa mới quay lại phòng. thế nào, chúng ta có thể sử dụng người nọ hay không? lão giả mới ngồi xuống thì một thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên vang lên trong phòng. một bóng người mơ hồ xuất hiện đằng sau một bức tranh sơn thủy quỷ dị bay ra, hóa ra bên trong phòng còn có người này tồn tại. người này áo trắng tung bay, khuôn mặt bị che kín trong ánh sáng xanh trông vô cùng thần bí. không cần lỗ lắng đâu, mặc dù cùng hắn nói chuyện không lâu, khuôn mặt cũng xa lạ, nhưng tu sĩ họ khúc này không thể nghi ngờ là tán tu độc lai độc giản. Chỉ cần hắn xuất hải gặp nguy hiểm vài lần Thì tự nhiên sẽ nghĩ đến lời đề nghị của ta là tốt như thế nào mà Sớm muộn cũng quay lại thôi Lão giả tự tin nói <cười> chưa chắc Người áo trắng lạnh lùng nói Sao vậy, tu sĩ kết đang sơ kỳ thật sự Có thể ở Hải Uyên một mình sang yêu thú hay sao Ly tâm lắc lắc đầu, bộ dáng không tin Hắn không phải là tu sĩ kết đang bình thường đâu Vừa rồi khi các ngươi nói chuyện Hắn hoàn toàn không có nhìn gì phía ta ẩn nấp Nhưng không hiểu tại sao ta luôn cảm giác được Bị hắn ta giám sát Ta nghĩ có lẽ hắn đã sớm phát hiện ra ta rồi Chỉ là không có nói ra mà thôi Người áo trắng trầm ngâm một lúc Rồi bỗng nhiên trịnh trọng nói Phải không chị Tàn nạc thuộc của ngươi cho dù là tu sĩ cao hơn một bậc Cũng không thể phát hiện ra Chẳng lẽ ngươi muốn nói tên hộ khúc nãy tu sĩ kết đăng hậu kỳ sao Lão giả sau khi ngẩn ra Có chút nghi hoặc hỏi Khó mà nói được Cũng có thể do hắn tu luyện công pháp đặc thù Hay là có bảo vật gì đó trong người Người áo trắng có chút không tự tin nói Quên đi, mặc kệ lãng bình thường hay đặc thù gì đó Chúng ta cũng cố gắng giao hảo rồi Nói chung cũng không có làm gì sai cả Ly Tâm sau khi đi vài vòng quanh phòng Câu mày nói Người áo trắng nghe xong lời này cũng gật gật đầu không nói thêm Hàng lập lúc này đã rời khỏi thốn Kim Cát Lại đi vào một tiệm tạp hóa phụ cận Mua một hải vực đồ về vùng biển Cùng tình hình thực tế các yêu thú hay xuất hiện tại nơi này Tìm một nơi vắng vẻ mà nghiên cứu Chỉ nhìn xem một lúc Hai hàng lông mày của hàng lập nhíu lại Phụ cận kỳ uyên đảo toàn là đánh dấu khu vực nguy hiểm tránh qua lại rất nhiều. Chẳng lẽ đều là nơi luôn xuất hiện yêu thú bậc cao sao? Về phần hải uyên kia, cách nơi này cũng không xa lắm. Hàng Lập nếu bay với tốc độ cao nhất thì có thể tới nơi đó trong vòng nửa tháng. Bất quá, diện tích hải uyên này thật sự quá lớn. Ngàn dọc trong đó, theo tư liệu này thì hải vực này thăm sâu khó lường. Hoàn toàn chưa có một ai có thể thử dò xét nó được sâu đến mức nào. Hàng Lập sau khi xem qua một lần, rất nhanh đã bắt hết kiến thức bên trong sau đó đứng tại chỗ thân xác ngưng trọng cúi đầu suy nghĩ không biết qua bao lâu hàng Lập nhấc tay lên khuôn mặt khôi phục lại vẻ bình thường hàng không định tiếp tục ở lại hát thạch thành này nên không hề do dự ra khỏi thạch thành ra khỏi thành hàng lập liền lập tức hóa thành một đạo hồng quang phá không bay đi cả kỳ uyên đảo này cũng không lớn chỉ là đảo cỡ trung mà thôi ngoài ra theo lời của hứa vân thì ngoài hát thạch thành ra trên đảo này cũng không còn thành thị nào khác nữa tất cả chỉ là vùng hoang vu ngay cả một thôn xóm cũng không có bóng dáng xem ra các nơi khác cũng cấm chế người phàm cùng tu sĩ ở cũng không rõ vì nguyên nhân gì hàng lập rất nhanh rời khỏi kỳ uyên đảo đánh giá xung quanh sau khi xác định phương hướng liền bay về phương bắc đối với hắn bây giờ việc tìm một hòn đảo nhỏ của tu sĩ xuất hiện xây dựng một động phủ mới là việc quan trọng nhất mà phụ cận hải uyên thì không cần phải nói chính là nơi tụ tập của rất nhiều tu sĩ hàng lập cũng không muốn ở giữa bọn họ rước lấy sự chú ý vì vậy mục tiêu là rời càng xa hải uyên càng tốt phụ cận kỳ uyên đảo đảo nhỏ không nhiều Hơn nửa phần lớn đã bị tu sĩ cùng phàm nhân chiếm cứ. Hàng Lập cũng không quan tâm đến những hòn đảo này trực tiếp đi thẳng qua. Rất đúng như suy nghĩ của hắn, hải phận phía bắc tu sĩ cũng không nhiều. Sau khi bay hơn 10 ngày, cũng thấy một số ít tu sĩ. Tu sĩ cấp thấp thì vừa trong thấy độ ẩn quan của Hàng Lập liền về giặt né tránh, còn tu sĩ cấp cao thì vẻ mặt cực kỳ cảnh giác. Tại nơi này, giết người đoạt bảo cũng không khác biệt nhiều so với yêu thú đảo khác. Lại bay 2 ngày nữa, lúc này đã hoàn toàn không có chút dấu tích của tu sĩ. Hàng Lập chuyển mục tiêu nhắm hướng Tây mà bay đi. Căn cứ vào bản đồ thì phía Tây có một đảo có linh thạch cỡ nhỏ. Nhưng bởi vì linh thạch này quá kém cùng xa cách kỳ uyên đảo, tính an toàn rất thấp nên rất ít tu sĩ đến nơi đây. Về phàm nhân, bọn họ chỉ có thể sống gần kỳ uyên đảo mới có thể được bảo hộ an toàn. Hàng Lập tức nhiên sẽ không quan tâm đến điều kiện, chỉ chăm chú tìm kiếm hòn đảo nào có thể ở được mà thôi. Lúc này ở trên bầu trời cách đảo 5-60 dặm, ngưng thần nhìn xuống. Đây là một hoang đảo không người của linh mạch thứ tư mà Hàng Lập cho tới bây giờ đã tìm ra. Đảo tuy không lớn, nhưng điều kiện lại vô cùng phức tạp. Vừa có hoang địa trơ trụi, không có một ngọn cỏ, vừa có rừng cây không rõ tên um tùm, lại có đồng cỏ hoa lá khoe màu đua sắc, còn có mấy ngọn núi nhỏ rải rác. Hàng Lập dùng thần thức dò xét qua cả đảo, hoàn toàn không có dấu vết tu sĩ. Nơi này có lẽ là do linh mạch thấp kém, tu sĩ khác cũng không xem lọt mắt. Trái lại, dù linh mạch vô cùng nhỏ, nhưng linh khí lại khá sung túc cho dù không phải là lên mặt cao cấp nhưng cũng là bậc trung. sợ dĩ không có tu sĩ nào là do hoàn cảnh xung quanh hòn đảo này vô cùng kỳ lạ. mà hàng lâm thấy hợp ý nhất chính là điểm này. đảo chìm trong một màn sương trắng rộng mênh mông và sương mù này cũng không phải tự nhiên mà hình thành mà là do một dòng thác ở phụ cận gây nên. càng kỳ lạ hơn, màn sương này chỉ bao phủ xung quanh đảo, vùng trời trên đảo thì một chút cũng không có. lúc mới nhìn thấy điều này, hàng lâm cũng đã vô cùng kinh ngạc. nhưng khi hắn phá vỡ mặt nước ở phụ cận lặn xuống bên dưới đảo thì rốt cuộc cũng phát hiện được. Ở dưới đáy của hòn đảo có vô số cá to bằng ngón tay chưa trưởng thành, lúc nhúc chui ra rồi tiến vào bên trong động. Những con cá này nhìn qua thì hoàn toàn không có gì khác thường, nhưng mà khi Hàng Lập dùng linh lực bắt một con thì phát hiện ra con cá này không hề có vảy, mà trên người đều là gai xương nhỏ màu bạc. Nếu mà là người bình thường đi bắt nó thì bị đâm chảy máu là chuyện bình thường. Thung hải ngư. Hàng Lập thấy cảnh này thì trong đầu ngay lập tức hiện lên một cái tên. Đừng xem thường cái tên này buồn cười, những con cá này lại là yêu thú bậc một hay sống tụ tập thành đàn. Chúng nó ngoại trừ gai xương trên người vô cùng cứng rắn như sắt, còn hay trồi lên mặt biển, nuốt lấy nước rồi phun ra xương trắng, treo chọc. Tài đảo phụ cận có thể nhìn thấy thường xuyên. Nhưng quanh đảo lại có nhiều thôn hải ngư như vậy, có thể đem xương trắng hoàn toàn bao phủ cả đảo, đúng là chuyện vô cùng hiếm thấy. Ngay cả hàng lập, nếu không phải là nửa đường gặp một yêu thú cấp 4 ngân dược điểu, nhất thời cao hứng truy đuổi theo vào bên trong màn xương trắng này, hắn cũng không thể phát hiện ra hòn đảo này, nhất định sẽ lơ đảng mà bỏ qua. Bởi vì từ xa nhìn lại, nơi này chỉ là một cảnh tượng vô cùng hay gặp trên biển mà thôi, cũng không có gì kỳ lạ. Hàng Lập bay vài vòng quanh đảo, sau đó nhanh chóng hạ quyết tâm, chọn lấy đảo này để kiến tạo đồng phủ. Hoàn đảo bí mật như thế này nếu không chọn thì còn có thể đi đâu tìm được nữa. Linh mạch của đảo chỉ dài hơn 10 trượng, núi thì chỉ cao có khoảng 3-4 trượng, chỉ có vài tòa mà thôi. Do địa hình quá thấp nên Hàng Lập không thể tại sườn núi mà tạo đồng phủ. hắn phải tìm một tiểu cốc ở dưới chân núi rồi bắt đầu tiến hành xẻ vào trong lòng núi Lấy tù vị hiện tại của hắn bây giờ tạo ra một động phủ giống như trước kia hoàn toàn là chuyển dễ như trở bàn tay. Nửa ngày sau, hắn cơ bản đã hoàn thành. Hàng Lập không có tâm trí mà đẽo gọt lại cho nó đẹp. Đầu tiên là dùng mấy bộ khí cụ bay trận mà bao bọc lấy toàn bộ dãy núi rồi mở ra cấm pháp hình thành ảo giác. Xa xa nhìn lại, núi non như là biến mất, xuất hiện một mảng rừng cây xanh ngắt, một chút sơ hở cũng không có. Nhưng mà Hàng Lập khi nhìn từ trên cao xuống một lúc lâu lại có chút lo lắng. Nếu có người cũng như hắn tiến vào bên trong làng sương thì cấm chế này không thể lừa được tu sĩ cấp cao. Hắn cúi đầu trầm ngâm một chút rồi trong đầu lóe lên một chủ ý. Hàng lập không nói hai lời, bay nhanh vào trong động phủ đem đồ vật sắp xếp lại một chút, bắt đầu tìm gian mật thất luyện chế một số đồ vật. Sáu bảy ngày sau, Hàng lập lại một lần nữa từ trong động phủ bay ra. Trong tay là mười mấy bộ khí cụ bố trận giống nhau như đúc. Những trận kỳ trận bàn này thoạt nhìn vô cùng đơn sơ, không có vẻ gì là trận pháp cao minh Nhưng sau khi Hàng Lập trầm ngắm bố trí ở một vài nơi trên đảo Sau khi nhất nhất mở ra Thì hàng loạt luồng sương mù từ bên trong trận thoát ra Bao phủ hoàn toàn hoàn đảo Không bao lâu sương mù bên trong trận Cũng với sương mù vốn có bên ngoài hoàn toàn hòa nhập với nhau Bây giờ nếu mà có người bên ngoài tiến vào Trừ khi là phi hành thấp Nếu không thì rất khó có thể phát hiện có hoàn đảo bên dưới Ở trên không trung đánh giá một phen Hàng Lập lúc này mới cảm thấy an tâm Tuy là đồng thời dùng rất nhiều pháp trận Tốn nhiều linh thạch nhưng hắn cũng không quan tâm. Hắn thà tổn tài còn hơn là gặp tai nạn. Hàn Lập lại hóa thành một đạo thanh quang hướng xuống dưới mà bay đi. Lúc này hắn mới chính thức thu xếp động phủ, bố trí trùng thất và linh thảo. Hai ngày sau, Hàn Lập đang ở trong một căn phòng, tay cầm ngọc giảng màu vàng mà cổ ngọc của thốn kim cát đưa cho hắn, dùng thần thức xem kỹ trong đó. Vẻ mặt hắn lúc này vô cùng ngưng trọng, Thần sắc vừa động, thần thức đã rời khỏi ngọc giảng nhưng lại lâm vào trầm tư suy nghĩ. Một lát sau hắn đứng dậy, thông thả đi qua đi lại bên trong thạch thất vài vòng. Vẽ mặt càng ngày càng nghiêm túc Đột nhiên bàn tay khẽ vuốt tới trường vật ở bên hông Trong tay xuất hiện ra một cái hộp ngọc màu trắng Hàng lập nhìn một chút rồi chậm rãi mở nắp ra Lộ ra một vài viên châu nhỏ màu sắc sặc sỡ.